Trong khi đó cuộc chiến giữa xích xà và quả đen cũng sắp phân thắng bại Ban đầu hai bên còn ngang sức Nhưng sau khi ác thi bị tiêu diệt Thế trận nhanh chóng nghiêng về phía xích xà Xích xà cuốn chặt thân thể thô cạch của nó quanh quả đen Rồi há bốn cái miệng lớn cắn mạnh Tiếng rách toạc của da thịt vang lên Kèm theo máu đen bắn tung tué Quả đen lập tức bị chia làm bốn mảnh Và bị nuốt trừng bởi xích xà Sau đó xích xà nuốt một chút Rồi từ một trong những miệng của nó nhổ ra một viên đá đen to cỡ quả trứng chim bồ câu. Xích xà ra hiệu cho tôi. Tôi gật đầu rồi tiến lên nhặt viên đá đó. Khi chạm vào, viên đá lạnh thấu xương. Một luồng âm khí nhanh chóng lan từ tay vào cơ thể tôi. Nhưng tôi đã dùng thi quỷ chi khí để luyện hóa. Đây là một viên âm hồn thạch. Loại đá này chứa đựng âm khí mạnh mẽ. Rất có ích cho việc tu luyện của quỷ loại. Tuy nhiên, người bình thường nếu tiếp xúc... Nhẹ thì bệnh nặng Nặng thì rút ngắn tuổi thọ Âm hồn thạch có nhiều công dụng Đầu tiên quỷ loại có thể trú ngụ trong nó Ngay cả chó địa ngục cũng có thể Thứ hai Việc thi triển pháp thuật hay bố trí trần pháp Đều cần sử dụng âm hồn thạch Để dẫn lực, hấp thu tạp lực Tăng cường sức mạnh cho trận pháp Thứ ba Nó có thể gia tăng âm khí Đã ở mỗi nơi Người bình thường cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn Hoặc thu hút chúng Lâm Lai, âm hồn thạch lam đột bất rất quý hiếm, thường chỉ có ở minh giới, vậy mà bên trong quả đen lại có nó, chướng tỏa âm khí của nó nặng đến mức nào. Kỳ lạ thay, khi ám thì bị tiêu diệt và quả đen bị siết, cây hoền lớn, thân to bằng vòng eo, lập tức khô héo và úa vàng nhanh chóng trong tầm mắt. Những cây này trở thành thân gỗ khô cằn, như thể nước bên trong bị hút cạn trong nháy mắt. Dòng máu trong ngôi mộ cũng biến mất. Chỉ còn lại xác con chuột chuối. Sích Sa nhìn tôi một cách nhẫn tính hóa rồi lặng mình trôi vào trong rừng cây tối tăm biến mất. Tôi thở dài, có chút bực bội nhìn Lưu Nhị Lăng. Vốn đến đây để hợp tác, nhưng không ngờ lại vô tình thiếu sát thành trò, làm sao mà hợp tác được nữa chứ? Lưu Nhị Lăng nhìn tôi, rồi nhìn theo hướng Sích Sa biến mất, sau đó mới dũng cảm bước lên, vẫn còn chút sợ hãi hỏi. "Hiểu Phi, Tiếp theo phải làm sao đây? Tôi trận mắt chỉ vào hố mộ nói. Có câu mọi việc không quá ba lần, tàng lễ cũng vậy, đã là lần thứ hai rồi, không thể trở lại lần nữa. Ông hãy giải thêm vôi bột xuống hố mộ, có thể chống nước, chống độc xà trùng kiến và giữ khô giáo để tránh thi thể vùng dậy. Sau đó, ông chôn xác mẹ ông và cho cốt của cha ông vào đây đi. Mặc dù thi khí ở cổ họng của Lưu Nhị Lăng đã được tôi giải phóng, nhưng cần phải nhớ rằng dù chỉ là một thi thể bình thường, khi chôn cất cũng cần phải chọn nơi khô ráo, dù phong thủy có kém một chút cũng không sao, nhưng tuyệt đối phải cách xa nguồn nước. Con người sợ lửa, nhưng thi thể sợ nhất là nước. Nước có thể tụ âm khí và tà khí, nếu thi thể ngâm trong nước lâu ngày sẽ tích tụ âm khí và dễ biến thành xác chết vùng dậy. Khi đó Quỷ thường diễn hại người thân có cùng huyết mạch đầu tiên. Liêu Nhị Lăng gật đầu, lúc này 6 trong số 8 người khiêng quan tài đã bỏ chạy, chỉ còn lại 2 người đang trốn sau quan tài. Thấy đã an toàn, họ mới bước ra giúp Liêu Nhị Lăng xải bao vôi bột xuống hố mộ, tạo thành một lớp dày. Sau đó, Liêu Nhị Lăng lấy ra một chiếc bình, bỏ cho cốt của Hàng Thị vào đó rồi đặt vào hố mộ. Lúc này, thiếu người khiêng quan tài, không còn cách nào khác, Bốn chúng tôi cùng nhau nâng quan tài từ từ hạ xuống Rồi lấp đất chôn cất Tôi bắt Liêu Nhị Lăng phải quỳ suốt Đốt tiền giấy và thắp nến đỏ Khói xanh từ tiền giấy bốc cháy lên Dường như thấy một bà cụ tiếng nuối rời đi Sau khi thả pháo an hồn Mọi việc đã hoàn tất Lúc đó đã khoảng 2 giờ sáng Tôi dẫn Liêu Nhị Lăng cùng với hai người kia chuẩn bị về thôn Thực ra Việc khiêng quan tài có một quy tắc Gọi là không đi đường cũ nghe là khi khiêng quan tài sẽ đi một đường, còn khi về phải đi một đường khác. Đây là một quy tắc kiêng kỵ, nhưng không còn cách nào khác. Tôi chắc chắn sáu người đã bỏ trại kia hiện đang mắc kẹt trên đường về, nhưng họ chắc sẽ không gặp nguy hiểm. Loại cáo xảo thù dai, nhưng không quá hung ác. Suy đoán của tôi là đúng. Khi chúng tôi đi được chưa đầy 5 phút tại đoạn đường bị cáo chắn, tôi thấy sáu người khiêng quan tài. Cảnh tượng khiến tôi không nhịn được cười. Hai trong số họ cởi trần, ôm chặt cây lớn to bằng miệng bát, với vẻ mặt đắm đuối và biểu tình đầy sự kìa quái. Như thể ôm lấy không phải là cây, mà là vòng eo mềm mại của một người đẹp. Hai người khác thì chạy tới chạy lui trên đường, vẻ mặt hoảng hốt, như thể có thứ gì đang đuổi theo họ. Còn hai người cuối cùng thì ngồi bẹt xuống đất, liên tục bốc đất bỏ vào miệng. Hiểu phi, đây là... Liêu Nhị Lăng nghi hoặc tiến lại gần tôi hỏi... Tôi không chịu nổi mùi khai từ người ông ta Nên đi xa hơn Miệng nói Đã bảo đừng chạy rồi mà không nghe Dựa vào chính các người không thể về được May mà mấy con cáo này chỉ là dân dối treo trọc mà thôi Nếu gặp phải rắn hay trồn Thì đã chết hết rồi Nghe vậy Hai người không bỏ chạy nhìn nhau Đều cảm thấy may mắn Tôi quen mắt một vòng Thấy mấy con cáo nằm trong rừng Tôi bước tới cười lạnh nói Các người đã treo đùa bọn họ đến mức này Chẳng hẳn đã hạ dần rồi chứ Nếu còn làm quá nữa sẽ chết người đấy để lúc đó đường trách ta ra tay thu phục các ngươi ta không quan tâm các ng là hồ ra hay là cái gì Nếu không chết cũng sẽ bị lột ra nói đến đây Tôi dùng thi quỷ chi khí trong giọng nói chứa đ sát ý dù là súc sinh có linh tính đến đầu bản chất hung ác vẫn không thay đổi đối phó với những thứ này phải dùng cả ân uyy Nếu không phải cảm nhận được tôi khó đối phó, Có lẽ ngay cả tôi cũng gặp răng xối. Con cáo đầu đàn nhìn tôi một cái, rồi kêu lên vài tiếng, sau đó nhảy vào rừng sâu. Đồng thời, mấy người khiêm quan tài cũng ngừng lại. Người ăn đất thì nhận thức trở lại, ngồi xổm xuống nôn mửa không ngừng. Người chạy lui chạy tới thì xùi bọn mép ngất xỉu. Còn khổ sở nhất là hai người đang cỏ sát với cây. Tôi chỉ liếng nhìn mà đang toán mồ hôi hột. Họ ôm cây hơn một tiếng rồi, thứ đó liệu còn dùng được không? Những người trong núi thường khỏe mạnh hai người đó lấy hai người khác từ từ trở về lưu ra thôn Khi về đến thôn đã mất thêm một giờ nữa thôn dân vẫn chưa ngủ đứng ở cổng thôn cho chúng tôi Khi thấy mấy người ngất xỉu họ hết lên một tiếng rồi không lên Tôi cảm thấy có chút bất đang sĩ liền bảo những gia đình này về nhà thăm vài nén nhang tìm và chiếc lá chuối rừng để tắm rửa Sáng sớm ngày mai chắc sẽ không sao nóii xong, Lưu nhị lăng đưa tôi đi nghỉ ngơi Trong một sơn thôn nhỏ Điều kiện không tốt lắm Nhưng tôi thực sự mệt nhọc Nên đã không tắm rửa gì Mà trực tiếp nằm xuống giường ngủ ngay Hai con chó địa ngục thì vẫn tràn đầy sức sống Trải khắp nơi trong thôn Nhưng hai con chó trong thôn Dường như cảm nhận được sự hiện diện của chúng liền nằm bẹp xuống đất Không dám cử động Hai con chó địa ngục này như thể là bá vương Chỗ này ngửi ngửi Chỗ kia hít hít rồi sủa lên hai tiếng và chạy về phía ra. Những con chó đang nằm bẹp cũng đứng dậy và chạy theo. Nếu tôi thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phải kêu lên rằng chúng đang cướp vật chó của người khác. Hai con chó địa ngục này vừa được thả ra đã nhanh chóng đi gây rối. Hành động của chúng quá thành thạo, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này. Khi tôi tỉnh giấc đã là 9 giờ sáng, Liễu Nhị Lăng đã chuẩn bị bữa sáng và lồ dùng vệ sinh cá nhân cho tôi. Sau khi rửa mặt đơn giản và ăn sáng, tôi cùng Liêu Nhị Lăng lên đường tới khu trung tâm của thành phố Giang Âm. Trên xe, tôi ngủ gà ngủ gật thêm một lúc nữa. Khi đi được nửa đường, điện thoại reo lên làm tôi tỉnh giấc. Nhìn điện thoại, khiến tôi không khỏi kinh ngạc, đó là đại tráng. Đã một thời gian dài hắn không gọi cho tôi. Hôm nay thật là lạ. Mang theo chút nghi hoặc, tôi nhận cuộc gọi và theo thói quen đưa điện thoại ra khỏi tai. Đại Tráng nổi tiếng với giọng nói lớn, đúng như dự đoán, hắn lớn qua điện thoại hắn đã gần đến trường tôi rồi và bảo tôi ra đón hắn. Tôi hỏi hắn có việc gì, hắn chỉ cười hi hi mà không nói, cứ bảo gặp mặt rồi sẽ nói. Sau khi hẹn giờ, tôi thúc giục Lưu Nhĩ Lăng lái xe nhanh hơn một chút. Nửa giờ sau, chúng tôi đã về tới Giang Đại. Tôi vừa xuống xe chưa đầy 5 phút thì một chiếc Audi A41 dừng lại bên cạnh tôi. Từ bên trong xe bước ra một nam một nữ. Nam thì cao lớn, ít nhất cũng 200 cân Còn nữ thì mặc một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt Tóc buông xóa ngang vai, ngũ quan tinh tế Là một mỹ nhân hiếm có Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi Vẫn là cặp mông của cô ấy Rất to và tròn, vươn hẳn chiều rộng của đôi vai Mông lớn như thế, cuộc sống hẳn là rất vui vẻ Đại tráng luôn nói rằng mông lớn thì nhất định sẽ sinh được con trai Còn tôi thì chỉ thích vừa phải Nhưng phải tròn có độ co giãn Nhìn là thấy thích. Gã đàn ông chính là đại tráng, sau hơn 1 tháng không gặp, hắn lại phát tướng thêm. Khi hắn vừa bước xuống xe, tôi thấy rõ ràng chiếc xe nảy lên. Thật không nên gọi hắn là đại tráng mà nên gọi là đại béo. Còn cô gái tôi không quen biết, nhưng thấy đại tráng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô ấy, tôi cười thầm. Có lẽ hắn đang xuân tình, chắc chắn là có ý với cô gái này. Nhưng nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, điển hình chính là người đẹp và quái thú nổi lớn và cây nhỏ, thời điểm làm chuyện ấy cũng không sợ đè chết người ta. Như thường lệ, tôi và Đại Tráng ôm nhau thật chặt, rồi mỗi người đấm một cú. Huynh đệ nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói thêm gì nữa. Đại Tráng vỗ vai tôi, giới thiệu cô gái là Dương Tử Nhi, hiện đang làm kế toán trong công ty bảo vệ của hắn. Vừa giới thiệu, hắn vừa nháy mắt ra hiệu, ý muốn tôi đánh giá xem cô ấy thế nào. Tôi kín đáo quan sát Dương Tử Nhi sau đó nhẹ nhàng gật đầu với Đại Tráng. Tôi rất tự tin về khả năng nhìn người của mình. Dương Tử Nhi thuộc kiểu phụ nữ năng động và có khả năng ngoại cương nội nhu thường là mẫu người vợ hiền. Nhưng trên gương mặt của cô ấy tôi cũng thấy một chút u ất thậm chí còn lẫn một chút âm khí. Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ lần này Đại Tráng đến tìm tôi chính là vì việc này. Nhìn thấy tôi gật đầu Đại Tráng cười hả hê Diên Dương tử nhi mà mắt cười tất cả lại. Dương Tử nhi lịch sự bắt tay với tôi. Tôi cũng gật đầu mỉm cười đáp lại. Sau đó, đại tráng kéo tôi đi, nói là đã trưa rồi, tìm chỗ ăn uống và trò chuyện. Tất nhiên tôi đồng ý, hai lâu ngày không gặp, đương nhiên phải nói chuyện nhiều một chút. Tiện thể chém gió là một bữa gia trò, đồ ăn do đại tráng trả tiền, bởi tôi chưa tốt nghiệp, còn hắn đang lãi áo đi. Đại Tráng lái xe đưa tôi đến chỗ mà hôm qua Liêu Nhĩ Lăng dẫn tôi tới, lại gọi một bàn đầy thức ăn và vài chai rượu ngũ lương dịch 10 tuổi, rồi hai chúng tôi uống thoải mái. Dương Tử Nhi chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi uống mà không chen vào. Uống vài ly rượu, ăn vài miếng thức ăn, Đại Tráng nhìn tôi cười nói: "Hiểu Phi, lần này tôi tới tìm cậu là có chuyện, cậu nhất định phải giúp tôi nhé." Tôi gắp một đũa thức ăn, Giám táng nhai dần đốt xuống, sau đó cười nhìn Dương Tử Nhi với mắt thấu hiểu, nói: "Đại tráng, có lẽ là chuyện của vị mỹ nữ Dương Tử Nhi này chứ gì?" "Ai, cậu giỏi thật đấy, vậy mà cũng đoán ra được." Đại tráng uống một hơi cạn ly rượu, mặt đỏ bừng lên, vỗ bàn kêu to. Còn Dương Tử Nhi thì có chút ngẩn ra, đôi mắt đẹp của cô ấy thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ tôi đã đoán ra được. Tôi cười nhạt nhìn Dương Tử Nhi nói Với quan hệ của tôi và Đại Tráng Có chuyện gì cứ nói thẳng Nếu tôi có thể giúp Tuyệt đối sẽ không từ chối Đại Tráng liếc nhìn tôi Lén dơ ngón tay cái lên Vẻ mặt đầy tự hào như muốn nói rằng Tôi đã làm hắn nở may nở mặt Dương Tử Nhi có chút xứng sờ Sau đó nở nụ cười nhẹ Thở dài nói Thật ra không phải chuyện của tôi Mà là chuyện của chị tôi Chị tôi tên là Dương Tuyết Nhi, lớn hơn tôi 5 tuổi, cha tôi mất sớm, mẹ tôi một mình vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn. Chị tôi vì chăm sóc tôi mà đã nhiều lần hoán lại việc kết hôn. Năm ngoái tôi tốt nghiệp đại học thì chị tôi mới kết hôn. Năm nay chỉ sinh được một bé trai, cậu bé rất đáng yêu và nghịch ngợm, nhưng là... Nói đến đây, gương mặt của Dương Tử Nhi tối sầm lại, vẻ đẹp tinh tế thoáng hiện lên sự sợ hãi. Cô ấy ngầm ngừng nói tiếp Nhưng là kể từ khi sinh ra Ban ngày đứa bé có vẻ ngây ngô Nhưng ban đêm lại không rất thảm thiết Bàn tay nhỏ không có móng cào khắp nơi Ban đầu chúng tôi không để ý Vì trẻ con khóc đêm là chuyện bình thường Nhưng tình trạng này kéo dài suốt nửa năm Mấy ngày trước Đột nhiên xảy ra một chuyện khiến cả nhà hoảng sợ Đứa bé đột nhiên tự mình từ trên giường đi xuống Mới chỉ 5 tuổi Sao có thể đi được chứ và nó cứ nhìn chỉ tôi cười, đôi tay nhỏ của nó nát mặt của mình, gầm rú vài tiếng liền té dửu. Chỉ tôi vội vàng bế đứa bé lên, nhưng phản hiện đứa bé rõ ràng là con trai là biến thành con gái, cả nhà bối rối, không ai tin vào mắt mình. Nhưng sáng hôm sau, chuyện kỳ lạ lại xảy ra, đứa bé lại biến thành con trai, nhưng cứ đến tối, nó lại biến thành con gái rồi lặp đi lặp lại. Dương Tử Nhi nhìn tôi rồi tiếp tục nói, Chỉ tôi cho rằng đứa bé đã bị quỷ ám Vì thứ gì đó không sạch sẽ bám lấy Hiện tại Chỉ đang nhờ mọi người tìm thầy giúp Nhưng toàn là bọn lừa đảo Chẳng những không giúp được mà còn bị mất tiền Vì tôi làm việc ở công ty bảo vệ Nên có chút hiểu biết về công ty Nên đã nhờ giám đốc lưu dẫn tôi đến đây Vì vậy Tôi xin anh Hãy giúp chị tôi Ban ngày trở thành con trai Ban đêm lại biến thành con gái sao Tôi có chút ngẩn ra Khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên Thật là thế giới rộng lớn Không có chuyện gì là không thể xảy ra Sau đó tôi suy nghĩ một chút Và có một vài giả thuyết trong đầu Có thể có hai nguyên nhân gây ra tình trạng này Thứ nhất Chị của Dương Tử Nhi ban đầu mang song thai Và là một cặp song sinh nam nữ Tuy nhiên trong quá trình sinh nở Vì lý do nào đó Đứa bé gái đã chết Nhưng do hồn phách của thai nhi đã thành hình Mà như tôi đã nói trước đó Việc đầu thai lại rất khó khăn, phải trải qua 12 lần luân hồi mới có thể trở thành một người lần nữa. Đứa trẻ vừa sinh ra đã chết, hẳn là mang theo rất nhiều oán khí. Trong số các loại quỷ quái, quỷ anh thường rất mạnh và hung dữ, khó đối phó, nên có khả năng linh hồn của bé gái đã chết đang nhập vào thân thể của bé trai và gây rối. Nguyên nhân thứ hai có thể là do chị của Dương Tử Nhi đã đụng sẩy thai hoặc phá thai, thai nhi mang oán khí lớn, không cam lòng đầu thai. Và đã ở lại bên cạnh chị của Dương Tử Nhi. Khi chị ấy mang thai lần nữa, linh hồn của Nhi đã cố gắng chiếm lấy cơ thể của thai nhi mới sinh và linh hồn của đứa bé mới còn yếu nên vào ban đêm nó có thể kiểm soát được hành động của đứa bé. Tất nhiên, có thể có những nguyên nhân khác như các du hồn khác đã gây ra những hiện tượng này, nhưng khả năng này là ít hơn. Kỳ thật, đối với phụ nữ đã phá thai hoặc sẩy thai, tôi không có hảo cảm, tất cả đều là tự gây ra. Đáng bị quấy rối Nhưng dù sao đứa bé mới sinh là vô tội Thêm vào đó Đại tráng kẻ đang nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi Hy vọng có thể gây ấn tượng trước mặt người đẹp Và chiếm được trái tim cô ấy Nếu tôi không đồng ý giúp đỡ Gia hỏa này chắc chắn sẽ hùng hăng đánh tôi một trận Tất nhiên Đại tráng không thể đánh thắng tôi Vì chưa gặp Dương Tuyết Nhi Tôi không tiện đưa ra kết luận vội Tôi mỉm cười và vui vẻ đồng ý Đức nói: "An sao chúng ta cùng đi xem sao?" Nghe vậy, Dương Tử Nhi như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười cảm kích nhìn đại tráng. Đại tráng liền quay sang tôi, cười mỉm và nháy mắt như vừa giành được chiến lợi phẩm. Vì có chuyện cần giải quyết, chúng tôi ăn khá nhanh và không uống nhiều rượu. Đến khoảng 1 giờ chiều, chúng tôi đã ăn xong và hướng về khu Tân Hồ. Trên xe, tôi lại ngủ gà ngủ gật, việc này liên tục nối tiếp việc khác. Không để người ta nghỉ ngơi Nếu không nhờ có thi quỷ chi khí dưỡng sức Tôi chắc đã không chịu nổi Khi xe dừng lại Tôi rủi mắt và tỉnh giấc Nhìn qua cửa kính xe Tôi thấy chúng tôi đã đến khu Tân Hồ Đứng trước cổng một khu chung cư cũ Khu chung cư này có vẻ đã xuống cấp Không có bảo vệ hay cây xanh Các tòa nhà sán đầy chữ phá dỡ Tầng lầu không cao Chắc là không có thang máy Và xe cổ đỗ lộn xộn Đây có lẽ là một khu sắp bị giải tỏa Tôi sờ sờ cầm và lầm bầm. Nghe vậy, Dương Tử Nhi nhíu mày nhìn chữ phá dỡ và có vẻ không hài lòng với việc giải tỏa. Điều này thật kỳ lạ. Giải tỏa thường đi kèm với việc đổi nhà mới và bồi thường. Nhiều người giàu lên từ việc này. Rõ ràng có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng tôi không nghĩ nhiều về nó. Việc quan trọng hơn là chuyện của Dương Tuyết Nhi. Dù là trường hợp nào đi nữa, linh hồn của đứa bé đều không ổn định. Nếu bị oán hồn chiếm giữ lâu dài... Linh hồn của đứa bé có thể sẽ bị tổn hại, nghe thì trở nên đần độn, nặng thì trở thành sát ảnh, hồn phi phách tán. Đại tráng có vẻ đã từng đến đây, nên dẫn đường một cách thành thạo. Chúng tôi leo lên cầu thang tầng 3, đi qua hai hành lang và dừng lại ở tầng 3. Dương Tử Nhi lấy chìa khóa và mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi sững sờ. Một người đàn ông trung niên mặc áo tồn trung sơn, để râu quai nón, đang đi qua lại trong phòng. Tay phải cầm một chiếc bán quái màu bạc, tay trái liên tục bấm ngón tay như đang tính toán điều gì đó. Dương Tử Nhi ra hiệu bảo chúng tôi im lặng, rồi dẫn chúng tôi lặng lẽ bước vào. Trên bàn trong phòng khách đặt một bát nước, trong bát có một chiếc đũa, bên cạnh là lư hương với hai ngọn nến màu đỏ đang cháy. Trên ghế sofa trong phòng khách là một người phụ nữ cao giáo, nhìn giống Dương Tử Nhi, nhưng khuôn mặt trắng bệch không có chút sắc. Đây hẳn là Dương Tuyết Nhi. Chị của Dương Tử nhi trong lòng của Dương Tuyết Nhi là một đứa bé mập mạp đang hiếu động bỏ quanh người cô ấy đôi mắt đen láy đầy tò mò trông rất đáng yêu người đàn ông mặc áo T Trung Sơn đi vòng quanh phòng 3 lần sau đó đột nhiên hét lên một tiếng ông ta nhúng ngón tay vào nước rồi bước tới gần đứa bé nhẹ nhàng chà vào mặt đứa bé vài lần rồi lại mau chóng lấy ra một lá bùa độn nó trên ngọn đến đỏ rồi thả vào ban nước Đ kỳ diệu đã xảy ra, Chiếng đúa trong bát lập tức đứng thẳng lên và từ từ di chuyển như thể nó có hai chân đi trong bát, khiến mọi người trong nhà họ Dương đều kinh ngạc, càng thêm tin tưởng vào khả năng của người đàn ông này. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nhìn ánh mắt tôn kính của mọi người có chút tự đắc, rồi chỉnh trọng đưa bát nước về phía Dương Tuyết Nhi và nói: "Nước này chứa đựng sức mạnh của lá bùa, có thể trừ tà đuổi quỷ. Uống nước này, oán linh trong cơ thể đứa bé sẽ biến mất." Đại tráng khé chạm vào tôi mặt đầy vẻ lo lắng thì thầm hỏi hiểu phí liệu người này có phải là kẻ lừa đảo không có thật là có bản lĩnh không tôi khé nhanh môi cười đại tráng có lẽ sợ người này thành công khiến hắn mất cơ hội thể hiện tôi hướng về hắn lăng đầu người đàn ông này không hẳn là kẻ lừa đảo Thực ra cũng có chút đào hành nhưng chỉ với ban nước này mà muốn khô trừ oán anh thì không thực tế Người đàn ông mặc áo tôn trung sơn cầm bát nước tiến về phía đứa bé. Nhưng khi đi được nửa đường, tôi chợt nhíu mày, quán khí trong phòng đột nhiên tăng lên. Đứa bé vừa rồi còn đang vui vẻ bò quanh, giờ bỗng nhiên bật cười, âm thanh kì quái và lạnh lùng, hoàn toàn không giống tiếng cười của một đứa trẻ bình thường. Người đàn ông mặc áo tôn trung sơn biến sắc, vội nhanh hơn về phía đứa bé. Đứa bé bỗng đứng dậy, chỉ tay về phía phòng, ngay lập tức một cơn gió lớn ập tới tắt nến và hương cho hương bay tứ tung rồi đứa bé hé lên một tiếng trói tay bán nước trong tay người đàn ông lập tức nổ tung nước và lá bùa vang ra khắp nơi tình huống độn ngột khiến mọi người kinh ngạc ai nấy đều bàg hoàng người đàn ông trùng niên mặt mày tái nhọt thở dài một tiếng cúi đầu trào dương ra rồi nhẹ nhàng nói ấy ta đã đánh giá quá cao bản thân và xem thường oán linh này đạo hành của ta không đủ Không thể thu phục oán linh này Các người nên tìm một cao nhân khác Nói xong Không để Dương ra kịp phản ứng Ông ta liền thu dọn đồ đạc rồi rời đi Dương ra nhìn nhau Ai nấy đều mặt mày ủ rũ Bầu không khí trong phòng trở nên u ám Đứa bé đứng đó khoảng mười mấy giây Đột nhiên mắt trắng giã rồi ngất đi Dương tuyết nhìn nhanh tay bé đứa bé lên Đưa tay vuốt về khuôn mặt đứa bé Không kiềm được mà bật khóc nước nở khiến người nghe đều cảm thấy đau lòng, người chứng kiến cũng lệ, cả gương da đều lằng lẽo lau nước mắt. Dương Tử Nhi nhìn tôi với vẻ đầy hy vọng, tôi gật đầu, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy đến bên cạnh Dương Tuyết Nhi thì thầm điều gì đó. Sau đó, Dương Tuyết Nhi liếc mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Ánh mắt cô ấy vẫn ảm đạm, dường thể không hề có chút hy vọng nào. Điều này cũng dễ hiểu, vì tôi trông quá trẻ Không hề có vẻ gì giống những âm dương sư khác Với phong thái tiền phòng đạo cốt Hay dâu cá chê Tôi nhét mép cười Đã quen với những phản ứng như vậy Nhìn qua đứa bé đang ngất xỉu Tôi cơ bản xác định rằng Trong cơ thể đứa bé còn có một hồn phách khác Rất hung dữ Gần như đã ép hồn phách của đứa bé đến tàn giã Lúc này tôi khẽ ho một tiếng Rồi hỏi Dương Tuyết Nhi Có phải cô từng bị xảy thai Hoặc là phá thai không? Nghe câu hỏi của tôi, Dương Tuyết Nhi có chút rững rồi khuôn mặt trở nên u ám, gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười chua chát, giọng nghẹn ngào nói: "3 năm trước, tôi đã phá thai một lần, khi đó thai nhi được 4 tháng, nhưng đó không phải là ý muốn của tôi. Lúc đó gia đình quá nghèo, Tuyết Nhi vẫn đang học đại học, nếu tôi sinh con thì không ai có thu nhập để lo cho em ấy học đại học. Tôi bị ép buộc mà thôi." Ai mà không đau lòng khi phải từ bỏ đứa con của mình. Nói đến đây, cô ấy bật khóc. Dương Tử Nhi cũng nước mắt đầm đìa. Hai chị em ôm nhau khóc thành một đoàn. Ngay cả tôi cũng cảm thấy xúc động, mắt đỏ hoe. Tôi thở dài, nói với Dương Tuyết Nhi. Thôi nào, đừng khóc nữa. Vấn đề này không khó giải quyết lắm. Các cô chỉ cần chuẩn bị cho tôi một số thứ như giấy vàng, người giấy dùng trong lễ cúng và một mảnh vải đen lớn. Nghe vậy, người nhà họ Dương lập tức vội vàng chạy ra ngoài, chưa đầy một giờ sau đã chuẩn bị đủ đồ. Sau đó, tôi lấy một người giấy màu vàng, miệng niệm chú, lấy một giọt máu từ ngón tay của Dương Tuyết Nhi và điểm lên chán của người giấy. Tôi cũng lấy máu từ ngón tay của đứa bé và làm tương tự. Cuối cùng, tôi dùng dây chu sa, xếp thành một hình ngôi sao 5 cánh trên nền phòng khách với đường kính khoảng 2 m Ở năm đầu mút của ngôi sao, tôi đặt 5 cây nến đỏ, Sau đó tôi lấy ra một lá phủ che âm miệng lầm bẩm vài câu chú ngữ rồi đốt lá phủ này Tôi dùng lá phủ đang cháy để thá sáng lần lượt 5 cây nến đỏ cảnh tượng này khiến mọi người nghĩn thở không dám cử động Đ đại tráng bối rối chạm vào tôi hỏi nhỏ hiểu phi cậu đang làm gì vậy Sao lại dùng giấy đại tráng đã từng thấy tôi ch tà chỉ cần vài lá phủ là xong. Dương đây là lần đầu tiên hắn thấy mọi thứ phức tạp như vậy. Tôi thở dài. Quỷ anh rất hung dữ nhưng không khó đối phó. Linh hồn của nó yếu ớt, chỉ cần một lá phù cũng có thể đánh bại nó. Nhưng quỷ anh đều là những linh hồn đáng thương, nếu dùng phù không đúng cách sẽ khiến chúng tan biến mãi mãi. Điều này chẳng khác gì tạo thêm nghiệp chướng. Hơn nữa, linh hồn của đứa bé cũng đang bị áp chế, không chịu nổi sức mạnh của lá phù. Nếu không thể dùng phù Thì chỉ còn cách để quỷ anh tự giải tỏa oán khí Có hai cách Giết đứa bé Oán khí sẽ tan Hoặc giết người mẹ Oán khí cũng sẽ tiêu tan Cách đầu tiên chắc chắn không thể dùng Và đương nhiên Cũng không thể để đứa bé giết mẹ Vì vậy chỉ còn cách sử dụng sinh âm phù Sinh âm phù là một loại phù Giúp giả lập dương khí của con người Theo truyền thuyết dân gian Có những quỷ hồn cần tìm người thế thân để đầu thai Thực tế, không có quy định nào bắt buộc quỷ hồn phải giết người để đầu thai, mà chỉ có những oán quỷ mới cần giết người để giải tỏa. Sinh âm phù trong thuật âm dương là một loại phù dùng để mô phỏng dương khí, khiến ma quỷ tưởng rằng chúng đã giết người hoặc có người đồng hành, từ đó giúp chúng giải tỏa oán khí. Đại tráng hiểu lơ mơ, gật đầu. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi đặt tứa bé vào trung tâm ngôi sao năm cánh, rồi đặt người giấy bên cạnh trong tư thế quỷ. Sau đó tôi nói với Dường Tuyết nhi Loát nữa cô phải thật lòng xin lỗi, nhớ là phải chân thành Dường Tuyết nhi gật đầu Tôi chỉ đạo mọi người trong nhà che kín tất cả các cửa sổ, cửa ra vào và mọi nơi có thể để ánh sáng lọt vào bằng vải đen, khiến căn phòng trở nên tối tăm như ban đêm. Đó chính là hiệu ứng mà tôi muốn để quỷ anh tin rằng bây giờ là ban đêm miệng tôi niệm chú, Ngọn lửa của 5 cây nến đỏ nhảy múa và bùng cháy lên Dây trù sạc căng dần phòng bắt đầu phụ một lớp xương mở nhạt Sau đó Đứa bé đang hôn mê dần dần có phản ứng Đôi mắt trong sáng của nó Chuyển sang đỏ như máu Nhìn chăm chăm vào người giấy đang quỷ trên sàn Lúc này Trong mắt quỷ anh Người giấy này chính là Dương Tuyết Nhi Đứa bé từ từ tiến tới Bước đi loạn troạn Rồi đột ngột lao tới Tốm lấy người giấy và xé tan nát. Cuối cùng, Nó còn dùng cả miệng để cắn. Lúc này, Đứa bé giống như một con thú khát máu, Điên cuồng và man dở, Khiến ai nấy đều lạnh cả người. Dương Tuyết Nhi bịt miệng, Mắt mở to nhìn cảnh tượng điên cuồng của đứa bé. Tiềm đầu như cắt, Đứa bé càng điên cuồng, Càng chứng tỏ nó càng căm hận cô. Còn mình mà hận mình đến vậy, Ai mà không đau lòng. Lúc này, Ngài việc không ngừng xin lỗi trong lòng, cô còn có ý nghĩ muốn chết. Trong khi quỷ anh điên cuồng cắn xé, một luồng khí đen không ngừng tỏa ra từ người nó, đó là oán khí. Lớp mờ trong phòng cũng dần tan biến. Một lát sau, oán khí hoàn toàn biến mất. Tôi tiến lên nhìn quỷ anh, nhẹ nhàng nói: "Nguyện vọng của ngươi đã hoàn thành, oán khí đã được giải, hãy xuống địa phủ đầu thai đi, hy vọng ngươi sẽ đầu thai vào một gia đình tốt." Nói xong, tôi nhẹ nhàng chạm vào chán đứa bé. Mắt trung quỷ không có tiếng động di chuyển. Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo yếm như búp bề, từ người đứa bé bước ra, gật đầu với tôi, rồi biến mất trong làn lửa địa ngục. Tôi thở phào nhẹ nhóm, ra hiệu cho đại tráng bật đèn. Đại tráng vội chạy đến bật đèn lên, rồi tôi nói với Dương Tuyết Nhi. Đứa trẻ đã đi rồi, sau này, vào ngày mùng 1 dầm và tiết thanh minh, Nhớ đốt cho nó ít tiền giấy Quần áo, đồ chơi Cũng xem như là bù đắp Dương Tuyết Nhi lau nước mắt Gật đầu Nhưng đúng lúc đó Đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên Khiến chúng tôi giật mình Cửa chính bị đạp mạnh mở tung Rồi có hơn chục người đàn ông tràn vào Gồm cả bảo vệ mặc đồ đen Và bảo vệ tòa nhà Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ Khoảng 25 tuổi Tống dài đến vai Một đôi mắt đào hoa Khuôn mặt có vẻ bướng bỉnh trên người tỏa ra khí chất kiêu ngạo như thể thế giới này là của hắn ta, khiến ai nhìn cũng muốn đánh cho một trận. Người đàn ông ngânh ngang bước vào, nhìn quanh một vòng, cười nhạo nói. Ồ, oh, các người đang bày trò gì vậy? Đừng nghĩ là... Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay dù cũng nhảy từ đây xuống, các người cũng phải cút khỏi đây. Nếu không, ta sẽ đánh gây chân các ngươi Nói xong hắn nhìn chằm chằm vào Dương Tử Nhi Cười dâm đáng Hoặc là để ta phá thân cô gái này Ta sẽ bồi thường thêm cho các ngươi một ít Nghe vậy đại tráng lập tức nổi giận Đôi mắt nhỏ của hắn mở to Khuôn mặt đầy thịt rung lên Trông có vẻ dữ tợn hét lên Tiểu tử Người nói gì Nói lại cho ta nghe một lần Nam tử kia bị khí thế hùng hãn của đại tráng Làm cho sợ hãi Vô thức lùi lại vài bước Nuốt nước bọt rồi hét lên Thằng nhãi Người có biết ta là ai không Nói cho người biết đang tội với ta ở khu tân hồ này Thì người coi như xong đời Người cứ thử xem Đại tráng hoàn toàn mất kiểm soát Nếu không phải tôi giữ hắn lại Thì có lẽ hắn đang nào tới rồi Tính khí của hắn thật như một con bò điên Dương tử nhi nhìn nam tử kia Ánh mắt đầy thù hận Nhưng cũng có chút sợ hãi khuôn mặt tái nhợt Không khỏi kéo tay của đại tráng Nhỏ giọng nói Đừng kích động Chúng ta không thể đối đầu với họ được Dương Tuyết Nhi ôm đứa bé Cảm xúc kích động nói Dựa vào cái gì Người dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải dọn đi Đổi súc sinh Cho dù có chết chúng ta cũng sẽ không dọn đi Người đừng mơ tưởng Nghe vậy Nam tử kia tàn nhân liếm môi Khóe miệng nhanh lên một nụ cười lạnh lùng Nói Cho mặt mũi mà không cần Đánh cho ta Nói xong hắn hét lên với hơn chục người đàn ông phía sau Những người này mặt mày lập tức trở nên dữ tợn Sán tay áo và lao tới Người đàn ông chạy đầu tiên Bị đại tráng kéo lại Đấm thẳng vào mặt phá ra âm thanh khiến người nghe rùng mình Người đàn ông đó ngục ngã ngay lập tức Được lắm Thằng nhãi Mày dám đánh người của ta Hôm nay ta không giết mày không được. Nam tử kia hét lên với giọng lạnh lùng, ra lệnh cho mọi người tấn công đại tráng. Lúc này, tôi đã nhìn rõ vấn đề, chẳng qua chỉ là những kẻ làm ăn vô lương tâm, ép dân để không phải bồi thường. Đối với loại người này, tôi chỉ muốn nói rằng, báo ứng không phải không có, mà là chưa đến lúc. Đương nhiên, gặp tôi thì xem như họ xui xẻo. Dù đại tráng mạnh mẽ, Nhưng cũng không phải là đối thủ của cả nhóm Rất nhanh chóng Hắn rơi vào thế hạ phong Trên người đã xuất hiện vết thương Đối phó với những người này Tôi không cần dùng đến thi quỷ chi khí Chỉ cần vài cú đá Vài cú đấm là giải quyết xong Động tác của tôi nhẹ nhàng liền mạch không hề thở dốc Đại tráng không khỏi tiến lại gần tôi biếu môi nói nhỏ với vẻ không hài lòng Hiểu phi Cậu lại thích thể hiện Cơm hết phong độ của tôi hắn không biết so hô. Nhìn khuôn mặt của đại cháng bị đánh sưng tấy, tôi không thể nhịn cười. Đây đúng là trường hợp điển hình của câu đánh sưng mặt thành bầm mạp, nhưng vốn dĩ hắn cũng đã rất béo. Nam tử kia nhìn những kẻ tay sai của mình nằm la liệt trên mặt đất, mặt tái nhợt, Chan Sun sai thấy tôi đang tiến lại gần với ý định không tốt, hắn không khỏi lùi lại vài bước, sau đó cố gắng lấy dũng khí hên lên đã la con cha của tổng giám đốc tập đoàn Tân Giang, ngươi dám không tôn trọng ta, ta sẽ khiến cho ngươi không ra khỏi khu Tân Hồ được. Không tôn trọng sao? Tôi cười lạnh, rồi nắm chặt ngón tay mà hắn đã chỉ vào tôi, mọ mạnh. Nam tử này lập tức hen lên thảm thiết. Theo tôi không ngừng dùng sức, hắn gần như quỳ trước mặt tôi. Tôi đá thêm một cú, khiến hắn máu miệng phun ra, tựa lưng vào tường rồi rút điện thoại ra gọi người. Dương Tử Nhi lo lắng Sợ bị đối phương trả thù Đại tráng với phong thái đàn ông vỗ ngực Nói rằng tất cả cứ để hắn lo Tôi biếu môi Quyết định làm người tốt đến cùng Tôi cũng lấy điện thoại ra Và gọi cho Nhậm Khang Chuyện này hắn có thể giải quyết được Với danh hiệu đại gia khu Tân Hồ Việc này không thành vấn đề Điện thoại nhanh chóng được kết nối Tôi kể lại sự việc Nhậm Khang ngừng lại 2 giây Rồi cười lớn <cười> Tưởng là chuyện gì lớn lắm Đơn giản thôi để ta lo Nói xong Hắn cúp máy Tôi quay sang cười với Dương Tử Nhi Không sao rồi Đã giải quyết xong Nghe vậy Dương Tử Nhi sững sờ Tập đoàn Tân Giang Là một công ty liêm yết chỉ giá hàng tỷ đô Lại chỉ cần một cuộc gọi là giải quyết Thật khó tin <cười> Chém gió cái gì chứ Lát nữa người của ta đến đã xem người chết như thế nào. Nam tử kia không quan tâm, vì đã quen thói tác ngoài tác quái, ít ai để hắn, ít ai hắn để phòng mắt. Chỉ là chưa kịp nói hết câu, điện thoại của hắn đã réo, cùng ở viện quân đã đến, hắn hần hoàn nhấc máy, rồi lập tức sững sờ, kinh hoàng không thể tin nổi. Trong điện thoại nói rằng, tập đoàn Tân Giang đã bị tập đoàn Thiên Khang mua lại cách đây 1 phút, hắn không cần quay về nữa. Tập đoàn Tân Giang cũng không còn tồn tại. Nam tử kia nhìn tôi, mặt tái mét. Đến giờ mới nhận ra mình đã đắc tội với người không thể đối đầu. Âm thanh của Nam tử kia nói chuyện điện thoại rất lớn. Mọi người đều nghe rõ. Ai nấy đều nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Chỉ một câu nói có thể khiến tập đoàn Tân Giang không còn tồn tại. Quyền lực này thực sự là không nhỏ. Bên kia, đại tráng lại biếu môi tỏ vẻ không hài lòng. Tráng Cảnh trong lòng đang chửi tôi, cướm hết phong độ của hắn. Cuối cùng, nam tử kia cúi đầu bỏ đi, không dám nói thêm một lời nào, giống như chó nhà có tàng. Khi sự việc được giải quyết, nhà họ Dương cũng nở nụ cười chân thành, nhìn tôi như cứu tinh. Buổi tối, họ còn nhiệt tình mời tôi ở lại dùng bữa, không cho tôi rời đi. Tôi muốn rời đi, nhưng đại tráng thì lén lút kéo tay tôi, nháy mắt ra hiệu rằng nếu tôi dám rời đi, Hắn sẽ không tha Cuối cùng tôi cũng ở lại Gia đình Dương Tuyết Nhi thì người đi chợ Người nấu ăn Băn rộn không ngừng Dương Tử Nhi thì luộc vài quả trứng Ngồi trên ghế xoa lên vết thương của đại tráng Thỉnh thoảng còn chu miệng thổi thổi Khiến tôi không khỏi ghen tị Bữa ăn kết thúc Đại tráng vẫn còn lưu luyến Tôi đoán chắc chắn là vì tâm trí hắn Đã bị người đẹp lấp đầy Trước khi rời đi Tôi đã làm một lá thập tâm phù giúp chiều ta tránh họa. Đến 7 giờ tối, đại tráng đưa tôi về. Trên xe, hắn tỏ vẻ phấn khích như vừa chiếm được người đẹp, khiến tôi nhớ đến Lương Tĩnh Nghiên, Tống Gia và những người khác. Mấy ngày không gặp, thần nhớ họ quá. Khi tôi đến đại học Giang Đại thì đã là 8 giờ tối. Tôi lẳng đầu hướng về ký túc xá mà đi. Lúc đi qua cổng điện tử, tôi vô thức nhìn thoáng qua. Ông lão bảo vệ không có ở đó. Không biết khi nào ông ấy mới quay lại với Lưu Thi Thi. Khi trở về ký túc xá, Vương Mãnh đang nằm trên giường ngủ say. Thật lạ vì hắn luôn là người tràn đầy năng lượng. Thôi đào bà Vương Khải đang tụ tập để chơi game. Thấy tôi, Vương Khải liếc nhìn Vương Mãnh đang ngủ, rồi cười nhạo nói. Ây, tiểu tử này cứ luôn khoe là thần súng không gục, có thể kéo dài 3 giờ mà không ngã, còn tự hào rằng có thiên phú và kinh nghiệm phong phú. Nhưng hôm nay đi thuyết phòng thì lại lộ nguyên hình, cậu xem, hắn sụp đổ như thế nào, ngủ cả nửa ngày rồi. Trời ạ, sổ hổ như vậy, tôi cũng khinh thường nhìn thoáng qua Vương Mạnh đang ngủ, trong lòng cười trộm không thôi. Nói chuyện với Thôi nào và Vương Khải vài câu, sau đó tôi đi tắm rửa qua loa và cũng đi ngủ. Đêm khuya, khi chúng tôi đang ngủ say, Vương Mạnh thức dậy, mắt nhắm mắt mở, mở cửa ký túc xá rồi bước ra ngoài. Ngày hôm sau, tôi ngủ dậy, cảm thấy thoải mái không tả nổi. Vừa mở mắt ra, tôi thấy Thôi Đào và Vương Khải đang ăn sáng và chơi game. Tôi thực sự bái phục hai người này. Họ đã chơi cả nửa năm mà tinh thần vẫn không giảm, chỉ là vẫn loanh quanh ở mức hoàng kim và bị mấy phòng kế bên gọi là hai gã hoàng kim kém cỏi Thấy tôi dậy, Thôi Đào chỉ tay vào bước sáng trên bàn rồi lại quay đầu hét lên. ai chết rồi, tôi phải giết trả. Tôi cười khổ lắc đầu. Vương mánh ở giường đối diện vẫn đang ngủ. Tư thế không thay đổi chút nào. Tôi đẩy cậu ta, nói Này, dậy ăn cơm đi. Cậu đang ngủ bao lâu rồi? Không ăn. Tôi mệt quá. Cả cậu ăn đi. Vương mánh không kiên nhẫn gạt tay tôi ra, lầm bầm nói. Tôi không nhìn được trêu chọc. Ấy, không phải là mới thuê phòng một hôm thôi sao? Sao mà giống như bị rút cạn sức lực thế này? Vương Mãnh không thèm quan tâm, chỉ dơ ngón giữa về phía tôi. Sau khi rửa mặt nhanh chóng, tôi vừa ăn vừa nhìn Thôi Đào và Vương Khải chơi game. Không thể phủ nhận, kỹ năng của hai người này thật tệ hại. Không biết cách kết liễu kẻ địch, di chuyển thì cứ đi thẳng, không có chút ý thức nguy hiểm nào. Phối hợp đồng đội cũng kém. Hết thấy kẻ địch còn ít máu là mắt họ đỏ lên, gào thét rồi lao vào cướp mạng. Hai người họ đuổi như điên. Từ trên nhà xuống giữa đường. Rồi lại từ giữa đường tới mép đường. Cuối cùng họ cũng đuổi kịp kẻ địch. Giết được một mạng. Rồi đứng đó cười phá lên. cay sau đó cả hai liền bị bắn chết. Trời ạ. Ngay cả tôi cũng không chịu nổi. Rốt cuộc đây là trình độ gì thế? Điều thú vị hơn là. Sau khi bị giết liên tục 4 lần. Thôi Đào và Vương Khải gần như không dám ra khỏi nhà nữa. Đối phương đã có trang bị hoàn chỉnh kết quả đã sổ nhưng họ không chấp nhận thất bại, rón rén trốn khắp nơi để tìm cách đánh lén. Nhưng vừa nó đầu gian đã bị hạ gục ngay, màn hình máy tính hiện lên thông báo game over và sau đó hai người ném tay nghe xuống và bắt đầu chửi rủa. "Ai tối thẻ, mấy người đó giỏi giang gì chứ? Chúng ta kết nối mạng trường, chắc chắn bọn họ cũng là sinh viên của Giang Đại, để tôi tìm xem, tôi sẽ xử lý bọn chúng." Thôi đào vừa cắn bánh bao vừa nói đầy tức giận Đúng vậy Kỹ thuật của bọn chúng có gì đáng tự hào đâu Nếu không phải tối qua ngủ muộn Chúng ta đã không để chúng ngang nhiên như vậy Nghe vậy tôi phỉ cười Xuyết chun nữa là phun hết bánh bao ra ngoài Cười đến nỗi đau cả cơ bụng Tôi chỉ vào màn hình máy tính và nói đứt quán Hai đại ca ơi Các cậu đang đánh với máy đấy Các cậu định lột ra ai đấy Tôi cười đến mức không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Vương Khải và Thôi Đào đều ngẩn ra. Rồi cả hai dơ ngón tay giữa về phía tôi. Đồng thanh mắng chửi. Thay quần áo xong. Tôi định đi học một chút để thư giãn. Ở lại ký túc giá thêm một chút nữa. Chắc chắn tôi sẽ bị hai người bạn ngốc ngách này làm cho cười đến chết. Nhưng định mệnh đã không cho tôi nghỉ ngơi. Vừa bước ra khỏi cửa điện tử và đến căng tin. Thì điện thoại reo. Nhìn vào thì thấy là một số lạ. Khi nhấc máy. Một giọng nói êm dịu và mềm mại vang lên Xin chào Có phải là Ngô Hiểu Phi không Nghe thật dễ chịu Làm tôi có cảm giác mềm lòng chắc chắn đây là một cô gái dịu dàng Tôi thầm nghĩ Sau đó ho khan vài tiếng Đám lại bằng giọng nói trầm ấm nhất Là tôi đây Mỹ Nhân cô là ai vậy Xác làng Lưu Manh Tôi là Tôn Manh Manh Tôi đang ở trước cổng trường cậu Mau đến đây ngay Vô sao nói mềm mại, bóng rừng to lên, biến thành tiếng gào thét như của ba trăn. Tôi ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, thì ra là Tôn Minh Minh, nữ cảnh sát dữ dằn này đúng là biết giả vờ. Tôi tò mò không biết cô nàng này tìm tôi là vì việc gì, chẳng lẽ là để cảm ơn tôi lần trước giúp cô ấy bắt giữ bà tên hành thi và tìm ra ma túy. Mang theo sự tò mò, tôi đi về phía cổng trường. Từ xa, Tôi đã nhìn thấy một cô gái chân dài mặc váy ngắn và quần tất, đôi chân thon dài quyến rũ, váy ngắn ôm sát mông tạo thành một đường cong khiến tim đập thình thịch. Đôi giày thể thao trắng tinh, trẻ trùng xinh đẹp, mái tóc đen mượt xóa lưng, bị gió thổi tung một chút, thêm vào đó là vẻ ngoài có chút lười biếng xuất trần. Không thể phủ nhận rằng tôi mạnh mạnh túng là một đại mỹ nhân thuộc dạng hoa khôi dạng đường. Nhờ tên cách mạnh mẽ của cô ấy thì đàn ông bình thường khó mà chịu nổi. Khi thấy tôi, Tôn Minh Minh khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong quyến rũ khiến lòng tôi rung động. Cô nhăn mũi, cười nhẹ và nói với giọng yêu kiều: "Liêu để một đại nhân đứng đây đón gió, hít bụi, thật không phong độ gì cả." Tôi sờ sờ mũi, nhìn Tôn Minh Minh cười hắc hắc nói: Nếu cô đứng im không nói, đúng là một đại mỹ nhân thật. Nhưng vừa mở miệng ra thì lại lộ nguyên hình, biến ngay thành đứa cảnh sát dữ dằn. Tôn Mạnh Mạnh trưởng mắt nhìn tôi, giờ chân định đá tôi. Tôi nhanh chóng né tránh sang bên cạnh, vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy, rồi cười tuệ tuét với Tôn Mạnh Mạnh và nói Màu hồng sao? Nghe vậy, mặt của Tôn Mạnh Mạnh đỏ bừng từ má đến tận tai, như ánh hoàng hôn mùa hè, đẹp đến mê hồn, Khiến tôi không thể kiểm soát nổi Mà chảy nước miếng Cô nàng này chừng mắt nhìn tôi một cái Nhưng lại có chút dịu dàng Khiến tôi cảm thán rằng Đúng là chuyện kỳ lạ Quay lại vấn đề chính Tôi nhìn tôn manh manh và cười hỏi Tôn mỹ nữ Tìm tôi có việc gì vậy Không có việc gì thì không được tìm cậu à Tôn manh manh đảo mắt Cười nói Tôi không trả lời Chỉ nhìn cô nàng Rồi Tuần Minh Minh cũng không vòng vo vò nữa, liền nói thẳng. Tuổi nay có một vụ án, cậu đi cùng tôi nhé. Nghe vậy, tôi hơi sững lại rồi hỏi: "Cũng giống vụ án lần trước à?" Tuần Minh gật đầu. Thực ra ban đầu cô không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng sự việc lần trước đã khiến thế giới quan của cô sụp đổ. Bàng Nghi Phạm sau khi bị đưa về khám xét kỹ lưỡng thì không tìm thấy ma túy. Cuối cùng nhớ lại lời của tôi, Đưa ba người đó đến bệnh viện chụp ít quang Và phát hiện ma túy trong đầu họ Lúc đó cổ sốc nặng Làm sao mà người ta có thể nhét thứ đó vào đầu Mà vẫn đi lại như bình thường Trông không khác gì người sống Điều khiến cô kinh hãi hơn Là pháp y nói rằng Ba người này trên cơ thể Đều có dấu hiệu tử vong Đã chết ít nhất một tháng Nói cách khác Ba người này là xác sống Mà xác sống còn chạy khắp nơi Mang theo ma túy Hoàng là thế giới này điên rồi, hoàng là cô ấy điên rồi. Sau khi trở về, cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho Ninh Nhã, và Ninh Nhã cũng kể lại chuyện về tôi, cũng như trải nghiệm của cô ấy. Do đó, Tôn Minh mới muốn tôi đi cùng cô ấy để điều tra vụ án này. Thế nào, đi cùng tôi một lần, coi như tôi nợ cô một ân huệ, sau này nhất định sẽ trả. Hơn nữa, đạo sĩ bán ma là thiên chức, đúng không?